Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết trình thám phía lưu hành động danh gia cổ vật của tác giả Má Bá Dùng qua dòng đọc của MC Lưu Hà chuyên giấc hồng đồng audio lạc hồn cốc thực hiện. Các bạn hãy like share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho lạc hồn cốc nhé. Tôi không muốn giấu giếm cô Ben thành thật thuật lại vắn tắt mọi chuyện Về bộ tróe nằm Cho cô xem hai trong ba câu mật ngữ Chỉ trừ câu lấy được trong tróe Ba lần ghé liều tranh Không phải tôi nghi ngờ cô Chẳng qua trong tình hình này Phải hết sức thận trọng Kỳ Đồ không ngờ đằng sau chuyện này Còn ẩn dấu một bí mật sâu xa đến vậy Nên luôn miệng trầm trồ Có điều cô cũng nói Không hiểu nổi mấy câu đó có nghĩa là gì Nói vậy thì may mà chuyến này em đến Trung Quốc báo tin cho anh Bằng không cả hai chúng ta Đều mù mờ không hiểu gì cả Kỳ đô này Anh xin phép hỏi em một câu hơi thất lễ Em đừng giận nhé Tôi nghiêm trang nói Hai tay trống xuống bàn Kỳ thoáng ngạc nhiên Nhưng cô vẫn gật đầu Tỏ ý sẽ không để bụng Trong chuyện này có rất nhiều trùng hợp Khiến anh hơi lo lắng Từ năm dân quốc thứ 20 trở đi Những ghi chép về bộ trẻ nằm và thuyền Fukuko ở cả Trung Quốc và Nhật Bản đều bị chôn vùi. Không ai nhắc tới, giờ chủ đề này lại đồng thời được cả hai nước khơi ra. Phía Nhật Bản thì tìm được tam quan phần thử và báo cáo của Izumida. Phía Trung Quốc thì Lão Triều Phụng ra tay về trẻ ba lần ghé liều trạch, còn đình bắt cóc bắt xoắn và thở bạc. Những chuyện này xảy ra gần như đồng thời, khiến anh không thể nghĩ chỉ là trung hợp được. y anh là... Tôi từ từ thở ra Nêu lên suy đoán của mình Anh ngờ rằng hai bên vốn đã thông đồng với nhau Nên mới hành động thống nhất như vậy chợt nhớ sau khi kết thúc vụ đầu phần Ngọc Láo Triều Phụng gọi điện cho tôi Trong điện thoại Láo Ta có nói một câu rất kỳ lạ Hỏi tôi còn nhớ Ngư Triều Phụng không Bây giờ tôi cứ ngỡ Láo Ta muốn ám chỉ mình là con cháu Ngư Triều Phụng Muốn tìm con cháu nhà họ hứa báo thù Giờ xem ra thì không phải Có lẽ Lao ta muốn ám chỉ con thuyền phu cù cầu đời mình. Còn cái tên lá triều Phùng mà Lao tự xưng, e rằng cũng là một biệt hiệu ngụ ý sâu xa. Rằng Lao nắm được vị trí của thuyền phu cù cầu, từng chờ ngư triều phụng bị đắm. Ít ra thì dựa trên báo cáo của Izumida là như vậy. Nhưng vẫn còn có một điểm mâu thuẫn, nếu lá triều phụng đã biết vị trí thuyền đắm, thì cần gì phải mất công tìm bộ tróe nằm nữa. nghe tôi nêu ra suy đoán của mình, Kinokana bàng hoàng bưng miệng đầy kinh hãi cô đỏ bừng mặt dối rít giải thích rằng mình không biết gì cả tôi vội phân trần rằng mình không hề nghi ngờ cô thực ra nếu không nhờ lần này cô tới Trung Quốc viên ông lưu nhất mình e rằng tôi vẫn bị bừng mắt bịt tài ưu cà cà Kinokana buồn sầu cuối gà mặt em không ngờ chuyện lại thành ra như thế này em cứ ngỡ đây là một cuộc nghiên cứu và thảo luận học thuật thôi Vô cùng xin lỗi anh. Tôi sở tại ý bảo chuyện này không thể trách cô, cô là một cô gái Nhật đơn thuần, làm sao biết được giới cổ vật lường gạt tham hài nhau như cơm bữa. Những âm mưu và thủ đoạn nham hiểm ấy thực sự ngoài sức tưởng tượng của cô. Biết được chuyện này tôi đâm ra căng thẳng, nếu chỉ riêng phía Nhật Bản định trục vớt thì khả năng thành công không cao, nhưng lão Triều Phùng cũng nhúng vào thì khác. Rốt cuộc lão đã nắm được bao nhiêu bí mật về bộ chóe nằm, tôi hoàn toàn không rõ kết hợp kỹ thuật trục vớt của Nhật Bản và những thông tin Lão Triều Phụng nắm trong tay mà tôi chưa biết. Bọn họ hoàn toàn có thể trục vớt được thuyền Phú Cụ Cầu. Từ lúc đó, mười món sứ xài quốc sẽ lưu lạc ra nước ngoài mất. Tôi không thể chấp nhận kết cục này. Thầy gian bỗng dưng gấp rút hẳn lên. Thầy tôi đưa mắt nhìn mấy tấm ảnh. Kidokana hiểu ra ngay. Cượng cười nói. Nếu phát giải được ý nghĩa mấy câu mật ngữ kia có lẽ sẽ tìm ra cách Nhưng chúng khó hiểu quá Em e rằng phải tới vài thư viện lớn tra cứu tài liệu mới được Nghe cô nói trong đầu tôi chợt nảy ra một ý Tôi mừng ra mặt Với đứng phát dậy Ồ đúng nhỉ Em nói phải lắm Nếu không có việc gì khác thì em đi với anh một chuyến nhé Đi đâu hả anh Như em nói đấy Tới chỗ thư viện thư viện không phải là thư viện thật mà là một người, gã này chuyên buôn sách cũ ở phía Nam Bắc Kinh, mệnh danh không gì là không có, muốn gì gã cũng tìm ra được, chỉ cần ra cái giá hợp lý. Lục Trực giữa cơn phòng bà Thanh Minh thượng Hà đồ cũng nhờ gã giúp đỡ, tôi mới có thể thuận lợi giải quyết xẹp yên sư phụ. Kể ra thì thư viện còn là do giáo sư Trình giới thiệu cho tôi. Tôi dẫn Kỳ Điêu Cana thẳng tới phía Nam thành phố, ghé một ngôi làng ven đô Gần phong đài Nơi đây lúc nhúc toàn những căn nhà cấp 4 lẻ tè Bị mười mấy con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo Cắt ra thành mấy chục khu phố đan xen phức tạp Trên đường đầy vũng nước đọng và rác rưởi Mỗi khi gió thổi bụi bằm bẩn thỉu Lại bay mù mịt Kỳ đồ khẽ trao mày Giờ khăn tay lên bịt mũi Theo sát phía sau tôi Chúng tôi xăm xăm đi thẳng vào ngõ Băng qua nhà sĩ công cộng hôi xình Qua bãi rác rơi lượn vò vè Và tiệm uống tóc hỗn tạp Sẽ ngoặt mấy lần rồi cũng tới được cuối Một con ngó Trước khi cô ngất xỉu Nơi này vẫn chẳng có gì thay đổi Hai cánh cổng sắt hoen xỉ Đóng im im Trên cửa là số nhà viết ngoạch ngoạc bằng phấn Giờ sân sừng sứng một cây sườn Tôi đập cửa rầm rầm Nghe bên trong vặn ra tiếng cắm cào Đừng có nữa, nhà không có ai đâu Tôi hét lên, hứa nguyện đây Bên trong lặng thình dây lát Rồi vang lên tiếng chân lệt sệt Cánh cửa hé mở Một bài hình không gian ló ra diền màu thư viện đặc biệt chuẩn chỉnh Mặt tròn, mắt tam giác Mũi hình thạc, miệng như hai đường lợn sóng Trông thấy tôi y cao có hỏi ngay Ông làm gì giáo sư trịnh rồi Tôi không ngờ y lại hỏi độc một câu như vậy Nhất thời chẳng biết trả lời sao Thư viện nói thêm Ông ta còn đang nợ tôi mấy trăm tệ tiền sách đấy Giờ lại chơi trò mất tích Tôi biết ngay có liên quan đến ông mà Tôi cưỡng cười biết giải thích thế nào đây. Tôi cười cưỡng. Thư viện tức tối xua tay. Đừng có kề khổ với tôi. Hôm nay ông không trả nợ cho ông ta. Thì đừng hòng đến tìm sách. Đoàn thư viện trông tay vào mép cửa. Làm bộ đóng sập bất cứ lúc nào. Gát này ngoài tiền ra thì đến thần thích cũng chẳng nhận nốt. Tôi đành móc phí trả hậu tiền sách cho giáo sư chỉnh. Đúng là chẳng đâu vào đâu. Ông ta đã phản bội chạy về phe Lão Triều Phụng Tôi còn phải trả nợ thay cho ông ta nữa. Thư viện cầm sấp tiền nhổ nước bọt vào ngón cái đếm soàn soạt. Kỳ đồ cana ra sau lưng tôi, sợ dính bẩn. Đêm xong y hài lòng cuộn tiền lại, nhét vào túi, rồi mở rộng cửa mời chúng tôi vào. Tôi ngờ rằng khoảng sen này của y bao năm nay vẫn vậy, lúc nào cũng thấy sách vở chất đống cao ngất nghều. Trong ba tầng, ngoài ba tầng, trên bồn hoa trong xe bà gác, bên bầu cửa sổ, giặt những sách là sách. Chẳng biết nếu mưa ập xuống Ý sẽ làm sao dọn kịp vào nhà nữa Tôi từng đến đây mấy lần Cũng đã quen với cảnh tượng này Kỳ đồ nà không ngờ trong khoảng sân nhỏ Lại có cả khung trời mới mẻ Với ngần ấy sách vở Cô sáng mắt lên Đình cúi xuống lật xem Thư viện lượm cô Xem cũng phải trả tiền đấy nhá Kỳ đồ giật mình rụt tay lại Tôi vỗ vào vai cô ý bảo đừng chấp Ý Thư viện xách một chồng sách buộc dây gai ném xuống trước mặt tôi Sách của giáo sư Trịnh đây Tôi giật bắn mình Ông đưa tôi làm gì Tôi cũng đâu biết ông ta biến đi đằng nào chứ Thư viện trận mắt Đằng nào ông ta cũng trả tiền rồi Nên cầm sách đi Còn ông làm sao giao cho ông ta tôi không cần biết Cứ để mãi ở cho tôi phải thu phí khó bãi nữa Được rồi được rồi Tôi bắt đặc sĩ cầm lấy chồng sách Dúi cho kỳ đồ giữ Thư viện giao nhận xong xuôi mới nhìn tôi Lần này ông định cho tôi kiếm tiền gì đây Tôi muốn tìm một câu. Thư viện nhíu mày. Trước kia ông tìm mấy quyển sách. Giờ tiến hóa hơn đòi tìm câu à. Tôi làm sao mà tìm cho ông được. Là từng quyền ra tìm chắc. Tôi sợ y hết giá trên trời. Vội phân bua rằng. Muốn dựa vào một câu để tìm cuốn sách liên quan. Không nhất định phải y nguyên câu đó. Chỉ cần cảm giác tương tự là được. Ngày tôi đưa ra yêu cầu. Thư viện chẳng hiểu gì cả. Đòi xem là câu gì trước. Tôi đọc cho y một câu. Cơ lòng ra biển dùng giáp mão Kim sáu cành Thư viện nghe 10 chữ này nghiên dặn kèn két Xem ra câu này đã thực sự làm khó được ý Đúng là hiếm thấy Thư viện dầu dĩ nghĩ ngợi hồi lâu Rồi ngẩng lên hỏi Ý ông là không nhất thiết phải giống hết Chỉ cần cảm giác giống giống là được đúng không Tôi gật đầu Thư viện nói cái này khó tìm ra phết Phải trả thêm tiền mới được Tôi đáp chẳng phải vừa đưa tiền cho ông rồi ư Thư viện cái ngày đó là tiền sách của giáo sư Trịnh Không liên quan tới chuyện này Gặp phải cái hàng chỉ biết đến tiền như thư viện, tôi đành cưỡng cười đáp được. Thư viện dù sao cũng là kẻ nói lời giữ lời, thỏa thuận xong xuôi liền nói, chờ một lát, rồi quay vào nhà. Trong nhà bắt đầu văng lên tiếng lục lòi tìm kiếm, có vẻ khá mất sức. Kidokana Kana tò mò nhìn quanh. Đây toàn là sách anh ấy, sưu tầm mà Sao không bảo quản cho cẩn thận chứ? Tôi lắc đầu. Hắn không sưu tầm, mà là con buôn sách cũ, thu mua sách cũ ở khắp nơi về bán. Sách vở đối với hắn chỉ là món hàng thôi Không ngờ còn có những người như vậy nữa Kidokana xuất thân dòng dõi học thuật Hết sức trân trọng sách vở Không sao tưởng tượng được người ta lại có thể làm như vậy Tôi cảm thán Thực ra không cứ gì sách vở mà cổ vật cũng thế thôi Có người si mê cùng cực phát điên phát cuồng Xong cũng có người chỉ coi là món hàng Đánh giá chúng qua giá cả Người si mê là nhà sưu tầm Còn người xem như hàng hóa thì là con buôn cổ vật Mỉa mai ở chỗ con buồn phải dựa vào nhà sưu tầm Mới làm ăn được Còn nhà sưu tầm cũng phải dựa vào con buồn Mới quay vòng được vật báu Nói rồi tôi kể cho cô nghe Về biến cố gia đình giáo sư Trịnh Trịnh An Quốc là một kẻ xe mê cổ vật điển hình Vì một món đồ cổ Mà đánh đổi tính mạng cả nhà So ra thì ông dược lại Lại giống một con buồn hơn Nghe xong Kido Kanna muôn phần cảm khái nói rằng Ở Nhật cũng có câu chuyện tương tự Thầy Edo có một họa sĩ để vẽ được cảnh địa ngục chân thực sống độc gã thiếu sống cả đứa con gái mình yêu thương nhất. Họa sĩ nọ cùng một dạng với Trinh An Quốc vì niềm si và thẩm mỹ cá nhân mà bất chấp tình cảm gia đình tình yêu cực đoàn đến tột độ này rốt cuộc là tốt hay xấu không thể phân định theo lẽ bình thường được. Cổ vật cũng vậy, hồi hòa cũng vậy đều là một tấm gương thành thật phản chiếu lòng tham lam và cuồng vọng chân thực nhất trong thâm tâm mỗi con người con người giám định cổ vật, cổ vật cũng giám định con người. Vậy ra sư tình cũng giống như cha mình ư?" Kidokana hỏi. "Nếu là trước kia tôi sẽ đáp ngay rằng không phải, nhưng từ khi thấy trạng thái tinh thần của ông ta ở miếu đường vương thì tôi không dám chắc. Chưa từng ghen si mê một thứ gì đó đến điên dại của nhà họ Trịnh vẫn luôn tiềm tàng trong máu ông ta. Gặp phải tình huống đặc biệt sẽ bộc phát, ít nhất là lúc ở miếu đường vương Lại nói cửa chỉ của giáo sư Trình Chẳng khác gì đám cuồng tín Đến giờ bất nhiên cũng không chấp nhận nổi Thế nên tôi đành gượng cười bào không biết Kido Kana quýt đầu Nhìn trông sách của giáo sư Trình trong tay Chẳng hiểu người như ông ấy Thường thích đọc sách gì nhỉ Đằng nào thư viện cũng đang bận lục lọi Bọn tôi đứng đây chẳng có việc gì Tôi và Kido Kana Bèn xuống lại xem Trước khi phát điên giáo sư Trình đã tìm những cuốn sách gì Cả chồng gồm khoảng Mười mấy cuốn sách dạy có mong có, phần lớn là bàn sao thư tịch cổ, có võ bì trí của Ma Nguyên Nghi Ất tỷ chiềm của Lý Thuần Phong, bộ thiên ca của Vương Hi Minh, linh đài nghi tượng trí của Nam Hoài Nhật, thậm chí còn có cả một cuốn Chư Thiên Giàng của Khang Hữu Vị. Có vẻ khá nhiều sách liên quan tới thiên văn. Tôi thực không ngờ giáo sư Trình lại say mê với thiên văn học đến vậy. phải 2/3 số sách đều là lịch pháp thiên văn thời cổ đại, Kido Kana trật trò một quyền trong số đó. Cuốn này có vẻ không ăn nhập với các cuốn khác cho lắm. Tôi ghé lại nhìn, thay ngón tay của cô lướt qua gáy cuốn Võ Bị Trí của Mao Nguyên Nghị. Mao Nguyên Nghị là một học giả cuối thời mình, sẻ mê quân sự, luôn canh cánh chuyện nhà Minh dần dà bảo bệ võ bị, nên đã tập hợp tất cả tài liệu quân sự qua các thời kỳ lại thành một cuốn sách đặt tên là Võ Bị Trí, Nhưng mong được triều đình dùng đến Chấn trình quân đội Tuy nhiên tôi chỉ biết tên sách chứ chưa hề đọc Nên không rõ cuốn sách này Không ăn nhập ở chỗ nào Khi nhìn cái tên trên gáy sách Thoáng vẻ nghi hoặc Võ bị trí cũng rất nổi tiếng ở Nhật Dưới thời Canbun Nó được Suha Raya Mohe Dịch ra tiếng Nhật, lưu truyền rộng rãi Em từng đọc một bài khảo cứu liên quan Nên có ấn tượng Theo em nhớ thì võ bị trí rất dày Tổng cộng hơn 200 quyền Hơn hai triệu chữ hán kèm hơn 700 hình vẽ Sao nó lại mỏng thế này được Nghe cổ nhắc nhở tôi thực hiểu ra Võ vị trí là cuốn sách tổng hợp tư liệu Bên trong tổng hợp rất nhiều tài liệu quân sự thời cổ đại Từ phép dùng bình Những trận đánh điển hình Đến việc hành quân đóng trại Trang bị vũ khí Địa lý địa hình như thế Tình hình thiên văn Chẳng gì là không có Có thể coi là bách khoa toàn thư quân sự Xong cuốn sách trước mặt lại quá mỏng Có lẽ chỉ là một phần nội dung thôi Tôi thở ở đáp Rồi lại nhìn vào trong nhà Thư viện vẫn đang lục tìm Xem ra trong chốc lát không thể có được kết quả Xong Kidokana hết sức để tâm Cô ngồi tụp xuống Hai tay đặt lên nút buộc dây cột chồng sách Hỏi tôi tháo ra được không Tôi nói bừa Cứ tháo đi, giáo sư Trịnh không so đò đập Kidokana bèn thân trọng Tháo dây buộc nhắc những cuốn sách phía trên ra Để lấy cuốn võ bị trí Mới xem bìa của đã ổ lên Cuốn sách này do nhà sản xuất Thương nghiệp in Y5956 Ngoài bia chỉ có tên sách Và tác giả Bên dưới còn một hàng chữ nhỏ Tập Chiêm Đo Cô dở lại tựa ra Đọc to cho tôi nghe Hoa giả Chiêm là Chiêm Tinh Đo là Đo Lường Trong võ bị trí có riêng một tập về Chiêm Tinh Đo Lường Viết về thiên văn và hình thế núi sống Vậy là đúng rồi Đống sách này của giáo sư Trình đều có liên quan tới thiên văn học Nên tập về Chiêm Tinh Trong võ bị trí Cũng được rút riêng ra xếp vào đây Người xưa cho rằng thiên văn liên quan mật thiết Tới hàng hải Do sự sư trình sưu tầm những tư liệu này Có lẽ cũng vì tìm kiếm thuyền phu cục cầu đấy Kỳ nói đoàn Cầm sách lên chăm chú đọc Tôi nghĩ bụng Đằng nào cũng phải đợi Chẳng có việc gì làm Nên tiện tay nhặt cuốn chư thiên giảng Của Khang Hiễu Vi lên đọc cùng cô Hai chúng tôi chúi đầu đọc sách Trong khi thư viện lục lõi trong nhà Nhất thời cả khoảnh sân im phang pháp Chỉ nghe tiếng dò sách soàn soạt Tôi ngồi trên bồn cây Lưng dỡ gốc cổ thụ Mắt bất giác nheo lại Cảm giác như đang ngồi trên thảm cò trước thư viện ở trường trung học Rò nhẹ hiu hiu Lá cây xào sạc Trăng sách thơm thơm mùi mực in Ô oh, Anh lại đến đây xem nào Kidokana chợt lên tiếng gọi Căn ngang dòng tưởng tượng viền vông của tôi Tôi vội gặp sách ké lại xem Kidokana có vẻ kích động Dòng nói run run thay trò vào một trang trong cuốn Võ Bị Trí. Đó là một hình vẽ, chính giữa là một con thuyền thời mình. Bên trên, bên trên vẽ thất tình Bắc đầu, xung quanh viết chi chít chữ, bên phải thuyền viết Đông Bắc sao chức nữ, 11 lóng mặt nước, phía dưới là 5 môn nhị, 15 lóng mặt nước, và sao đăng lùng cốt, 14 lóng mặt nước, bên trái viết Tây Bắc sao bố tì, 4 lóng mặt nước, phía trên là Xào Bắc Thần tám lóng mặt nước Dì ở bên phải còn một hàng chữ ghi Bản đồ khiên tình qua biển Từ Sri Lanka tới Sumatra Tiêu đề này dường như nói đến Tuyến đường từ Sri Lanka đến Sumatra Nhưng trên hình lại không hề có tuyến đường Điều khiến tôi chú ý Là mấy dòng chữ viết bên lề Tuy chúng không giống 3 câu mật ngữ Mà tôi biết Nhưng thể thức và phong cách hành văn Gần như tương đồng Nhất là đoạn cuối Đều là xx lắm mặt nước em đọc phần nào đấy Tôi hồi hộp thở gấp Kỳ Đô lật lại mấy chàng trước Rồi nói đây là một loạt các bản đồ gọi chung là Bản đồ sường đóng thuyền Tự bảo Xong thuyền từ cửa Long Giang Từ các nước phiền bạc Nghe nói là tư liệu hàng hải quý giá Trịnh Hòa lưu lại từ đợt sang Tây Sường Tôi lật xem một lượt Thấy có phải đến mấy hình vẽ tương tự Phong cách từ ngữ y hiệt nhọc Cuối cùng cũng tóm được nguồn gốc Của mấy câu mật ngữ kia rồi Gì mà mặt nước Bao nhiêu lóng Có lẽ đều là thuật ngữ hàng hài Nhưng vẫn còn một vấn đề căn bản Chưa tháo gỡ được Nếu mấy câu đó đều để chỉ phương vị Rốt cuộc phải giải nghĩa thế nào đây Có thứ gì kiểu như hình vẽ tuyến đường không Tôi cặng hỏi Kỳ Đô lật thêm mấy chàng Thấy có một trang gấp Mở ra thì là một tấm bản đồ dài Xem địa thế và địa danh Có lẽ là bản đồ đường biển Từ Nam Kinh đến Đông Nam Á Bên trên đánh dấu chỉ trít ghi chú mười mấy tuyên đường biển và cả trăm điện danh, tuyên đường an toàn, vực nước xoáy, hải lưu, bãi đá ngầm và phương vị thiên văn đều được chú thích rõ ràng tương tận. thực không dám tin kỹ thuật hàng hải của người xưa đã phát triển tới mức này. Chữ viết trên bản đồ hàng hải, Ken dày chi chít, tôi là không có kiến thức cơ bản về hàng hải. Xe một lúc đã hòa mắt chóng mặt, vội nhắm nghiền mắt lại từ bởi định tìm kiếm mảnh mối, Chuyện này phải nhờ người có chuyên môn mới được Một lúc lâu sau thư viện mới chờ ra Đầu đầy bụi bạm thở hồng hồng Chưa tìm thấy tài liệu các vị cần Hôm nay không xong được đâu Hai người về đi để mai tôi từ từ tìm Thôi khỏi bọn tôi tìm được rồi Tôi ngẩng lên trìa cuốn võ bị trí cho y Thư viện xứng ra đón lấy quyền sách Lật sàn sạt mấy trang rồi vỗ đùi đánh đét Đúng rồi tôi quên bén mắt Sao lại không nhớ ra là trong quyền này nhỉ nơi đoàn mắt thư viện lé lên sát lạnh Nghiêm nghị bảo Dù bọn ông tự tìm được cũng phải trả nửa tiền Tôi không mất công cũng mất sức rồi Tôi phì cười Trong số những người tôi quen cũng chỉ có thư viện Mới mặt dày mày dạn nói ra được những lời này Bèn đáp Được rồi được rồi tôi trả cho ông một nửa thù lao Có điều ông phải trả giúp chúng tôi những tư liệu này từ đâu ra Thư viện không trả lời Chỉ về ngón cái và ngón trò Vào nhau Tôi trong mặt đoán ý Vội xe tiền ra Cầm tiền rồi im mít miệng Vỗ vào bìa võ bị trí nói Các vị biết Trịnh Hòa bày lần dòng thuyền sang Tây Dương rồi chứ Sự nghiệp hàng hải ấy vĩ đại làm sao Về sau đến thời thành hóa Hoàng đế lại muốn dòng thuyền sang Tây Dương lần nữa Trịnh Hòa chẳng phải thái giám ở Nên chuyện này lại giao cho đám thái giám lo liệu Mà thái giám thời mình thì được mấy tên tử tế Có một viên quan tên là Lưu Đại Hạ Sợ phe hoàn quan nhờ thế mà lớn mạnh Gây ra họa lớn về sau Nên đã đốt sạch tài liệu hồ sơ mà Trịnh Hòa gom góp được Những tư liệu tai nghe mắt thấy về cuộc vượt bề đã mất Chỉ còn lại vòn vẹn mấy mảnh bản đồ trong võ bị trí Từ đó trở đi Trung Quốc chẳng còn ghi chép về hàng hải nào vĩ đại như vậy nữa Kỹ thuật hàng hải cũng thất truyền Ông xem thử hình này là thế nào Tôi giờ đến chàng có bản đồ khiên tinh qua biển từ Sri Lanka tới Sumatra Từ viện ngâm nghĩ một lúc rồi lộ vẻ khiêm tốn hiếm thấy Chuyện này tôi không rõ lắm, chỉ giải thích được đại khái thôi. Vì như giờ ông muốn đến Thiên An Môn xem kéo cờ nhưng không biết đường nên hỏi tôi. Tôi bảo ông rằng khi nào trông thấy Lầu Cổng Thành đối diện là bia tưởng niệm, hai bên là Bảo tàng lịch sử Trung Quốc, Bảo tàng cách mạng Trung Quốc và Đại lễ đường nhân dân là tới. Lầu Cổng Thành, Bia tưởng niệm, Bảo tàng lịch sử Trung Quốc, Bảo tàng cách mạng Trung Quốc và Đại lễ đường là bốn mốc định vị. Chỉ cần thấy bốn cái này nhất định ông đã đến quảng trường Thiên An Môn. Ý vẫn thào thào nói điên văng cả bọt mép. Bản đồ này à? Không phải bản đồ tuyến đường biển mà là bản đồ mốc định vị. Ông có thấy 5 câu viết bên lề ấy không? Đó là năm mốc định vị tượng trưng cho năm cụm sao. Người xưa đi biển không thể định vị bằng vệ tinh như này, ngày nay. Cũng không có khái niệm kinh vĩ độ. Biển cả mênh mông không có núi non cây cối để định vị. Chỉ có thể dựa vào sao trời mà thôi. Người xưa đã tính góc tạo thành bởi năm cụm sao này trên hải phận giữa Sri Lanka và Sumatra Để sau này khi đi trên tuyến đường biển đó bất cứ lúc nào chỉ cần đo góc giữa 5 cụm xào và đối chiếu với ghi chép là có thể phán đoán mình đã lệch ra khỏi mốc định vị bao xa. Thế nên bản bản đồ khiên tinh qua biển này không phải bản đồ tuyến đường biển mà là bản đồ mốc định vị trên biển. Vậy nhưng chỗ bao nhiêu lóng rồi mặt nước thì có nghĩa là sao? Thư viện đáp đây là một kỹ thuật chỉ đường trên biển của Trung Quốc cổ đại gọi là thuật khiên tinh. Đoàn ngưng bật Tôi đợi mãi sốt cả ruột Bèn dục y nói tiếp Xong y chỉ xè tay Nói xong rồi Ông chưa giải thích mà Tôi có biết gì nữa đâu Thư viện thần nhiên đáp Tôi suýt thì học máu Không biết Không biết sao ông nói hùng hồn thế Thư viện cũng nổi khùng Ông tưởng tôi là bách khoa toàn thư đấy à Tôi chỉ là con một sách thôi biết chưa Thu lượm được chừng ấy kiến thức đông tây kim cổ là giỏi lắm rồi Cái môn này chẳng mấy ai quan tâm lý luận lại khó hiểu Không phải người chuyên nghiên cứu Thì chẳng biết được đâu Vậy ông có biết ai giành không Không biết Thư viện tức tối đuổi thẳng cổ chúng tôi Rồi sập cửa đánh rầm Tôi và Kidokana nhìn nhau cười nhăn nhó Đánh cất bước ra về Có điều chuyến đi này cũng không uổng Thu được một tin tức tốt Và một tin xấu Tin tốt là cuối cùng tôi đã làm rõ mối liên quan Giữa bộ chơi nằm và thuyền Fuku Kho Nằm cầu một ngữ kia hóa ra là mốc định vị trong thuật khiên tình Từ đó cũng có hướng điều tra Tin xấu là giáo sư Trịnh Tới mượn mấy cuốn sổ sách này Chứng tỏ Lão Triều Phùng đã biết bộ trai nằm ẩn dấu Chỉ về vị trí con thuyền đắm Lão đã nắm được thông tin trước tôi Làm sao bây giờ đấy? Kỳ Đô hỏi Anh đang nghĩ tới một người có thể giúp được Trong đầu tôi hiện lên một nhân vật Rời khỏi khu vực phức tạp kia Tôi tìm ngay một trạm điện thoại công cộng Có thể gọi điện đường dài Quay số ký túc xá nghiên cứu sinh Đại học Phục Đán Thượng Hải Yêu cầu gặp Đới Hải Yến Cô sinh hoạt rất quy củ Thông thường giờ này đang đọc sách trong phòng ký túc Đới Hải Yến là một trong những phụ nữ tôi nề phục nhất Cô có con mắt phân tích sắc xào Và tư duy lộ dích chặt chẽ Không bao giờ bị cảm xúc tác động Chuyện gì cô cũng có thể mổ xè phân tích Lý giải rõ ràng Đầu óc của cô nàng Dân tự nhiên ấy thừa sức đề mẹp phần lớn Đám dân xã hội Tôi quen cô qua vụ việc thanh minh Thượng Hà Đồ Nhờ cô giúp đỡ trong việc khảo chứng Tôi mới có thể lật ngược tình thế vào phút cuối Vậy mà sau khi vụ việc khép lại Tôi còn quên cả gọi điện cảm ơn cô Với một bộ môn khoa học huyền bí Như thuật kiên tinh này Tôi chẳng thể nghĩ ra ai thích hợp Để xin trợ giúp hơn cô Chẳng mấy chốc đầu kia đã vang lên Giọng lanh lành, lạnh lùng của đới Hải Yến Alo Hải Yến à, tôi hướng huyện đây Vụ thanh minh thượng hạ đồ tôi mãi vẫn chưa có dịp Vào chuyện chính đi Cô thẳng thần cắt ngang đoạn hàn huyên của tôi Tôi bèn kề qua cho cô về thuyền Phu Cô và bộ ché nằm Lược bỏ khá nhiều tình tiết Không phải tôi cố ý lừa cô Mà tôi biết cô chẳng thích thú gì Mấy chuyện ân oán giang hồ Nhân tình thế thái Nên chỉ cần nói tới phương diện kỹ thuật là được Y Anh là muốn nhờ tôi tra cứu nguyên lý của thuật khiên tình Quy đổi thành kinh vĩ độ hiện đại Để xác định vị trí con thuyền đắm kia chứ gì Thấy cô rút ra kết luận Rõ ràng rành mạch Tôi vỗ tay bụng bộp chính xác Giúp anh thì tôi được lợi gì Tôi cứng hỏng Trong thoáng chốc còn tưởng mình gọi nhầm cho thư viện Đời Hải Yến cao ngạo nhường ấy Sao giờ cũng bàn đến chuyện tiền nông cơ chứ Hải Yến Cô muốn tiền à Hứa nguyện Nếu muốn bỏ tiền mua chất xám của tôi Thì anh không trả nổi đâu Đời Hải Yến lạnh lùng đáp Tôi chỉ có một yêu cầu Nếu các anh ra biển Thì phải cho tôi theo Không ngờ cô ta lại đưa ra yêu cầu này Sao tự dưng cô lại muốn ra biển vậy? Ở trường rảnh quá à? Không liên quan đến anh. Tôi lấy làm lạ, nhưng thời gian cấp bách, đánh thuận miệng nhận lời cho xong. Đời Hải Yến nói cần thời gian trả cứu, bảo tôi 23 tiếng sau hẳn gọi lại. Tôi hỏi cô sao không để hẳn 24 tiếng? Cô đáp, khỏi cần, 23 tiếng là đủ rồi. gác điện thoại xong tôi yên tâm hẳn, ném vấn đề kỹ thuật nan dài này cho dân chuyên ngành rồi. Tôi có thể tập trung làm việc khác Kỳ đồ vẫn kiên nhẫn đứng đợi Hôm nay nhờ cô nhảy bén Mới lần ra được manh mối quan trọng Trong võ bị trí Nếu không có cô từ Nhật Bản Tới thông báo những tin tức đắt giá kia Tôi vẫn còn bị hưng mắt bịt tài Nên có cảm ơn cô thế nào cũng không đủ Tôi bèn mời cô tới tiệm mình ngồi chơi chốc lát Cô vui vẻ nhận lời ngay Từ hồi trài lâu lắm rồi không mở cửa Tôi cũng phải về xem thế nào Vừa đến đầu ngõ đã thấy thím vương hàng xóm đi tới Trông thấy tôi liền với tay gọi lại Tôi chưa kịp chào Thím đã nhìn qua vai tôi Trông thấy Ikidokana đằng sau Tức thì ánh mắt thay đổi hẳn Kéo tay tôi ra một góc khỏi nhỏ kia là ai thế Tôi đáp là một người bạn từ Nhật Sàng Ghé nhà ngồi chơi Nghe nói là người Nhật Thím vương ồ một tiếng rồi nói Cháu phải để ý đừng làm quan hệ hai nước căng thẳng đấy nhé Tôi ngỡ người Chuyện này thì liên quan gì tới quan hệ hai nước Xong Thím vương cứ úp mờ không chịu nói rõ quay người đi thẳng Tôi cùng kỳ đồ cana rẽ hợp khúc quanh, cho trông thấy một bóng người rong ròng cao, đang đứng trước cửa tứ hôi trài. Yên yên à, tôi ngạc nhiên. Nghe tôi gọi người kia quay lại, quả nhiên là Hoàng Yên Yên. Có điều cô trông võ vàng hơn trước nhiều. Mặt tái nhợt, má tóp lại, khoai mắt thậm chí còn thấp thoáng mấy nếp nhặn. Thời gian vừa rồi cô ở Hồng Kông chăm sóc ông nội thâu đêm suốt sáng. Hẳn là vất vả lắm. Sao cô đã về Bắc Kinh rồi? Tôi mừng rỡ dào bước đi đến Trông thấy tôi yên yên cũng tươi nét mặt Nhưng nhắc thấy Kidokana đằng sau Liền cứng người lại Tôi tố vô hơi lạnh Cảm thấy tình huống này cực kỳ chéo ngoe Nếu đời người là một cuốn tiểu thuyết Thì tác giả tôi đây kém nhất là viết tiểu thuyết tình cảm Vậy mà tôi lại gặp phải một tình huống nhức đầu kinh điển nhất Nếu có thể tôi thà là bị cả trại tế liễu Lẫn quỷ cốc từ đuổi giết còn hơn Chạy lại Kido Kana hết sức điểm tĩnh gặp người chào Yên Yên rồi nói Chào cô Yên Yên, lâu quá không gặp Hoàng Yên Yên nghi hoặc nhìn tôi rồi lại nhìn sang Kido Kana, lịch sử gật đầu coi như đáp lễ Yên Yên, anh tôi bước tới nắm lấy tay cô toan giải thích chưa nói hết câu Yên Yên đã trầm dòng ngắt lời Hướng nguyện, do anh có dỗi không? Thầy cô không để tâm chuyện vừa rồi tôi thở vào nhẹ nhõm nhưng trong ánh mắt Yên Yên thoáng vẻ lộ Chứng tỏ trong lòng cô đang có chuyện cực kỳ quan trọng. Đến mức chẳng còn bông dạ đâu ghen tuồng nữa. Tôi lại có một sự cảm không lành. Liệu có phải ông nội cô xảy ra chuyện gì không? Ông cụ xưa này vẫn có bệnh tìm. Hay tin cụ Lưu qua đời. Chưa biết chừng là bị sốc. Nên Yên Yên mới đột ngột trở về. Hoàng Yên Yên rửa tay vỗ mạnh vào gái tôi. Anh nghĩ lung tung cái gì thế? Tôi gai đầu hỏi cô có chuyện gì? Yên Yên đáp. Ông em về rồi. Muốn gặp anh. Tôi thở phào may mà không phải tin xấu. Các bộ lão trong mình nhát mài hòa đã ngã xuống gần hết Nếu lại thêm một cú sốc nữa Chỉ e hồi không chịu nổi Giờ ông đang ở đâu Bệnh viện 301 Yên yên giải thích Tuy sức khỏe ông đã hồi phục Nhưng vấn đề lại di chứng Sau khi về phải nhập viện theo dõi thêm một thời gian Kỳ Đô đứng bên cạnh nói Anh bận thì em không quấy dày nữa Em còn ở lại Bắc Kinh một thời gian Nếu cần em liên lạc với phía Nhật Bản Thì anh cứ tới tìm nhé Tôi vội không người cảm ơn cô Hoàng Yên Yên muốn hỏi han cằn kẽ Nhưng rốt cuộc vẫn nén lại Chúng tôi lên xe tới thằng bệnh viện Ngắm gương mặt nhìn nghiêng bơ phờ của Yên Yên Tôi xót xa giữa tay vén Mới lọn tóc còn trước chán cho cô Dạo này em vất vả quá Cô giật mình né người Dường như không còn quen với cử chỉ thân mặt này Tôi đánh ruột tay lại Cũng không đến nỗi nào Không vất vả bằng anh Cô đáp Xem ra cô cũng đã nghe phong thành chuyện của tôi Tôi chậm dãi kể cho cô những chuyện mình gặp gần đây. Cô chỉ im lặng lắng nghe, không bình luận gì. Kể tới đoạn nấp trong lò gốm, cô căng thẳng siết chặt tay tôi, rồi lập tức buông ra ngay. Chẳng hiểu sao tôi cứ cảm giác cô hơi kháng khác, hình như có phần xa lánh tôi. Không phải ghét bò hay khinh bỉ mà là tránh né. Chẳng biết có phải xa mặt thì cách lòng không nữa. Tôi thuận miệng kể cả chuyện mình vừa cùng Kidokana tới tìm thư viện, hòng ngấm ngấm dò xét. Xong hoàng yên yên chẳng ư hờ gì Dường như không chút bận tâm Nên tôi cũng chẳng dám nói thêm Không khéo lại thành ra có tật giật mình Dược bất thị vốn không xứng với chị Cao Hưng Yên yên chợt buông một câu không đầu không cuối Em cũng biết Cao Hưng à Biết chứ Chị ấy là bản thân của em mà Hồi xưa em đã khuyên chị ấy rằng tinh tình dược bất thị quá thâm trầm Dược bất nhiên lại hai cợt nhà Đều không hợp với chị ấy Tôi xịt nữa sạc nước bọt Dược Bất Nhiên cũng hẹn hò với Cao Hưng sao? Không, sau khi Dược Bất thì chia tay với chị ấy và ra nước ngoài, Dược Bất Nhiên chẳng biết chập mạch ở đâu, cũng đòi theo đuổi Cao Hưng. Cao Hưng nói hai người chênh lệch tuổi tác quá nhiều, xong anh ta bảo không bận tâm. Cao Hưng cuống lên nói, nhưng mà tôi bận tâm, bây giờ Dược Bất Nhiên mới chịu thôi. Khi nên kể dạo công khai đòi theo đuổi Cao Hưng, Dược Bất Nhiên hăng tiết vịt lắm, ngày nào cũng tới chỗ Cao Hưng, thâu đêm không về, hết uống rượu hút thuốc lại hát hò. Mệt thì lăn ra ngủ Vô cùng xa đọa Cao Hưng không sao chịu nổi bèn báo cho nhà họ dược Tới đón dược bất nhiên về gã bị ông nổi mắng trong một trận nên thật Bây giờ mới đàng hoàng lại Không ngờ thằng sai ngấy lại có lúc yêu đương hoang đường đến vậy Tôi cười thầm trong bụng buôn chuyện về người khác Không khí trong xe cũng dịu đi nhiều Tại bệnh viện chúng tôi vào thằng phòng chăm sóc đặc biệt Có cảnh sát vũ trang canh gác Ông Vũ mặc đồ bệnh nhân Đang chầm chậm tập quyền trong phòng Ông cụ vốn luyện hình ý quyền Giờ lại đổi sang thái cực quyền Thấy chúng tôi tới Ông cụ lập tức thù chiều Trông ông tiêu tụy hẳn so với lần trước tôi gặp Mặt đầy đổi mồi nhăn nhèo chảy xẻ Ánh mắt vẫn sáng quắc đầy uy lực Nhưng toàn thân đã xòm đi thấy rõ Công nguyện đến rồi à Giọng ông cụ rất chậm Có phần hột hời Ông ra giấu mời tôi ngồi xuống Bản thân mình cũng dựa vào thành giường thở sốc già <cười> thật rồi Hoạt động dãn gần dãn cốt một tí cũng không được Trước kia đi mấy đường quyền Tôi còn không biến sắc mặt cờ Hoàng Khắc Vũ tự chào Hoàng Nghĩa Niên vội chạy lại đấm lưng nhẹ nhẹ cho ông Tôi để ý thấy trên chiếc tù đầu xương đặt một thủy trì nhỏ Chính là thứ chị Tố gửi cho ông cụ Bên trong trộn lẫn cho cốt của đứa con chung của họ Hoàng Khắc Vũ cũng chính vì món đồ này Mà chịu một cú sốc lớn Đồ bệnh liệt dường ở Hồng Kông Nó vẫn ở đây Chứng tỏ Hoàng Khắc Vũ đã thoát khỏi ám ảnh tâm lý Ông cụ cũng nhận ra ánh mắt tôi Ái ngại gó nhẹ ngón tay vào cạnh Thùy Trì Tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa Tranh thủ được ngày nào Thì ở bên nó ngày ấy Bằng không ít nữa xuống dây kìa Chả còn lại không nhận ra nhau Thì hỏng Câu này nghe hoàn toàn suy sụp Chẳng còn khí phách gì nữa Ý chí sinh tồn của ông cụ Đang cạn dần thật đáng lo ngại Nghe vậy yên yên bực bội cấu ông nội một cái Ông đừng có nói lung tung Xong Hoàng Khắc Vũ chỉ vỗ nhẹ lên tay cô Mấy lao bạn già đều đi cả rồi Còn mấy ông lùi thổi một mình buồn lắm Nếu chẳng phải vẫn còn vài việc chưa xong Ông đã theo chân họ rồi Tôi đang nghĩ cách khuyên giải ông Nhưng nghe câu cuối cùng thì lạnh hết cả lòng Hoàng Khắc Vũ xua tay ra hiểu cho yên yên ra ngoài Rồi bảo tôi khép cửa lại Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn hai người chúng tôi Bốn mắt nhìn nhau Hồi lâu chẳng ai nói năng gì Sau cùng vẫn là hoàng khắc Vũ nhướng mày lên tiếng trước Mấy chuyện cầu làm gần đây Tôi đều nghe kể rồi Tôi chẳng rõ ông già định khen hay chê Nên không dám đáp lời Chỉ dè dặt vâng giả Ông Vũ cười mắng Cái thằng danh này, suy tính cái gì đấy Người nhà họ hứa các cậu xưa nay lúc nào Cũng dám làm dám chịu cơ mà Tôi ngẩn lên cười nói Chẳng phải sợ bị ông dần cho một trận ư Tôi đều biết võ Ông chỉ đồng móng tay là tôi bẹt dí rồi <cười> Đừng có múa mép Hoàng Khác Vũ nghiêm mặt. Tinh tình cầu y hệt ông hứa nhất thành. Quá ngoan cố. Nếu đi sai hướng sẽ gây ra tai vạ lớn. Còn nếu đi đúng hướng sẽ lập nên công đức lớn. Chuyện ở chấn cảnh đức, cầu xử lý khá lắm. Tôi cũng nghe nói rồi. Đám trẻ trong mình nhát mai hoa chẳng ai sang sái được như cậu cả. Tôi đánh bảo hỏi lại. Nếu đây là chuyện tốt, thì ông hay cụ lưu ra tay còn hiệu quả hơn tôi. Sao các vị chỉ khoanh tay mặc kệ bấy lâu? Đời tôi giải quyết vậy. Câu hỏi này tôi đã chân chờ rất lâu Lão Triều Phụng Cũng không phải mới chịu hoành hành Một hai năm Tôi không tin nếu ba vị Lưu Hoàng Dược Quyết ra tay Lại không chịu bỏ được khối ung nhọt ấy Nghe câu hỏi của tôi Hoàng Khắc Vũ hai mắt tối sầm Im liềm nhìn xuống Sợ ông cụ dần tôi vội lại xem Xong Hoàng Khắc Vũ dơ tay ra hiệu không sao Rồi thở hát một hơi dài Câu hỏi hay lắm Bấy nhiêu năm nay tôi cũng tự hỏi lòng Rốt cuộc mình ném chuột sợ vỡ bình Hay là mắt lấp tay ngờ Dòng hoàng khắc vũ mệt mỏi Xong vẫn giữ được đôi chút sắc xạo Trộn lẫn cùng vài phần ái nấy giới cùng ngọn này Trời sinh đã đèn trắng lẫn lộn Thật ra khó phần Lão Triều Phùng là một linh hồn Một bóng mà trên bầu trời mình nhãn mài hòa Chém không đứt Rứt không được Vậy rốt cuộc ông có biết Lão Triều Phùng là ai không Tôi đi thẳng vào đề Lại chêm thêm một cầu Hôm nay tôi muốn nghe một câu trả lời rõ ràng Ông đừng nói mập mờ như cụ Lưu đấy Cậu đừng vội Cứ nghe tôi từ từ kể đã Chắc cậu biết Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên Lão Triều Phụng là khi nào chứ Trong vụ đầu Phật Ngọc Ừ Đúng nhưng cũng không hẳn đâu Chúng tôi lần đầu tiên biết tới sự tồn tại của Lão Triều Phụng Là vào khoảng thời gian xảy ra vụ đầu Phật Ngọc Nhưng lại không phải vì đầu Phật Mà là vì 5 món đồ Hoàng khắc vũ giờ 5 ngón tay ra Bộ 5 trái xứ Thanh Hòa vẽ tích cổ ư tìm tôi đập thình thịch Chính xác Chúng tôi cắt đứt quan hệ với chú Thành Cũng là vì chuyện này Nghe nói hay lão mình để lại cho cậu một bức thử Kể về chuyện ở nhà hàng Khánh Phong năm xưa hả Vâng Nhưng cụ Lưu không nói gì cụ thể Cũng chưa viết xong ha ha Với tính khí của lão Dù có viết xong cũng không chịu nói rõ ra đâu Năm xưa ở nhà hàng Khánh Phong Chú Thành đã ép chết lâu giận phàm Cậu có biết lâu giận phàm không nhỉ? Tôi lắc đầu. Cái tên này tôi đọc được trong di thư của cụ Lưu. Nhưng cũng chỉ biết tên vậy thôi. Hoàng Khắc Vũ nhào mắt. Người đó là nhân vật hàng đầu ở Bắc Bình. Dành ra gốm xứ tiếng tăm lừng lấy. Nghe đồn nhà ông ta có mấy trẻ sứ thanh hòa vẽ tích cổ. Vốn thuộc về Minh Nhãn Mài Hòa. Nhưng mấy đời trước, có kẻ pha dự, pha giả chi tử đã lén bán cho ông ta. Các bậc bề trên trong mình nhát mai hòa từng đi thương lượng xin chuộc lại nhưng không có kết quả. Về sau, một hôm chú Thành tự dưng nói mình đã có cách lấy lại bộ trẻ. Bà chúng tôi mừng rỡ ở xoa tay, chuẩn bị sẵn sàng góp sức. Nói tới đó ông cụ lại búng nhẹ vào thủy trì, nghi hoạc ra mặt. Giai đoạn đó rất lạ lùng, vụ án đầu Phật đất lộ ra, dư luận xôn xao đòi bắt chú Thành. Chỉ hoãn được đều là nhờ cụ phó quý che chắn. Chúng tôi cũng lấy làm lạ Sao đến lúc này rồi mà chú ấy còn lo đến bộ trẻ nằm? Nhưng thấy chuế tự tin như vậy Chúng tôi cho rằng chú đã có kế hoạch thoát tội Nên cũng chẳng hỏi nhiều Dược Lai là người của huyền môn Nên vụ lừa Lâu Dận Phàm Chủ yếu là do ông ta cầm trịch Hai chúng tôi phối hợp Qua điều tra chúng tôi phát hiện Lâu Dận Phàm từng tiếp xúc với một người tên Lão Triều Phùng Đó là lần đầu chúng tôi nghe được cái tên đó Theo lời Dược lai Thì Lão Triều Phùng cũng là kẻ sanh sỏi về đồ cốm xứ Lâu Dận Phạm phải dùng quan hệ Mới vời được tới để sửa lại Ché xứ Thành Hòa Tôi thầm rúng độc Lao Triều Phùng được nhắc tới trong báo cáo của Izumida Cũng là vào thời gian này Có lưu Nhất mình Bày Kế tôi thực hiện Còn được dược lại cố vấn chỉ vẽ Cuối cùng chúng tôi cũng rủ được Lâu Dận Phàm vào trong Êp mong ta đánh cuộc với chú Thành Tại nhà hàng Khánh Phòng Ngọn này chẳng ai lại được chú Thành Kết quả Lâu Dận Phàm thua trắng Phân út, ngày lậu tự vấn Thấy xảy ra án mạng chúng tôi đều đỡ ra vì sợ Nhưng chuyện khiến người ta nổi giận Vẫn còn ở phía sau giữa lúc đó một người Nhật đột ngột đứng lên Có vẻ là người quen của chú Thành Đôi bên bắt tay nhau Rồi chú giao bộ trẻ cho hắn ta Trước cảnh tượng ấy chúng tôi thộn cả người Vậy chẳng phải lời tối cáo chuối cầu kết với người Nhật là đúng sao Nhưng chú Thành không hề đếm xìa đến chúng tôi Mà có vẻ rất nôn nóng Mấy ngày sau thì vụ án đầu Phật Bị khởi tố, chú ấy bị bắt giảm Tôi cũng hoàn toàn thất vọng về chú Người Nhật kia thế là gì vậy à Izumida Kunio Hoàng Khắc Vũ vẫn nhớ như in chuyện này Đủ thấy lúc ấy bị sốc đến mức nào Tôi nhớ mày trầm từ Kết hợp cả lời kể của Hoàng Khắc Vũ Với thông tin Kidokana cung cấp Rõ ràng đây là một cái bẫy Izumida Kunio biết bí mật trong bộ trẻ Ben câu kết với ông nội tôi cướp trên tay lâu dặn phạm Ông tôi mượn sức ba người lưu hoàng sược Đoạt được bộ tróe Rồi ra cho Izumida Kunio Chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy Bên trong nhất định còn ẩn tình Mấu chốt ở đây là Lão Triều Phụng Lão vốn là kẻ được lâu dẫn phàm Mời về dắp tróe Về sau lại thành kẻ dẫn lối Cho Izumida Kunio Tìm kiếm con thuyền đắm Về sau thì sao Tôi gặng hỏi Chủ thành chết Làm mình nhãn mày hòa lâm và thế bị động Bọn chúng tôi hết sức hoang mang lo sợ Nhất là dược lại Giai đoạn đó lúc nào ông ta cũng thẫn thờ Izumida Kunio nhanh chóng lặn mất hút Chẳng ai gặp lại y nữa Có điều bộ chóe nằm kia không bị đem đi Mà rơi vào tay một người khác Ai cơ? Cơ thiên quân, hoàng khắc vũ lạnh lùng buông ra ba chữ Cái tên này tôi chưa từng nghe Nhưng vừa nghe đã thấy lạnh buốt cả người Ông ta là ai? Hắn ấy à? Vốn là một tên chạy vặt ở cửa tiệm của Minh Nhán Mai Hòa Tại Tây An, không phải con cháu năm Nhà Đợi cái nhanh nhèn tháo vát 60 năm đã có được cổ phần danh nghĩa ở cửa hàng Sau khi đông lăng bị trộm Chu Thành đến Càn Lăng Chỉ bắt mấy tên Nhật Người phụ trách tiếp đón ở đó Chính là Cơ Thiên Quận Chu Thành thấy người này nhanh nhẹn tháo vát Ben xin chủ tiệm cho đi theo bên mình Có điều thân phận hắn thấp hơn 3 chúng tôi Hành xử cũng rất khiêm tốn Bọn tôi đều không mấy để tâm Trong vụ nhà hàng Khánh Phòng Hắn vẫn luôn theo bên cạnh chú Thành Cũng có nghĩa là về sau lâu giận phàm và ông nội tôi qua đời Izumina Kunio mất tích Chỉ còn mình cơ thiên quân là người tương tận toàn bộ sự kiện này phải không? Tôi nắm bắt ngay được điểm mấu chốt. Chính xác, ba người kia hoặc chết hoặc mất tích, nên cơ thiên quân thừa cơ cũng luôn cả bộ tróe. Bà chúng tôi đã dẫn cho hắn một trận như tử, nhưng bộ tróe đã thất tán mất bốn. Dược lại chỉ giành lại được một chiếc ba lần ghé liều chạch. Dĩ nhiên bản thân cơ thiên quân cũng chẳng vơ vét được là bao, cũng lắm được một cái thôi. Tôi lặng thình, vừa hay tôi là nắm được hầu hết tung tích của bộ tróe ấy. Thập nhàng vái trăng Rơi vào nhà họ trình trường xuân Đồng quân chạy tế liễu Theo một vấn trai đi xuống Phúc Kiến Quỳ cốc từ xuống núi Rơi vào tay nhà Âu Dường Còn một chiếc út chỉ cùng sông pha cứu chúa Chẳng biết đã đi đằng nào Rất có khả năng rơi vào tay cơ thiên quật Thảo nào dược lai phải lặn lồi Đến tận trường xuân tìm kiếm Họa ra mục đích thực sự của ông ta Không phải thủy trì móng ngựa men thiên thành Mà là trẻ thanh hòa vẽ Tích thập nhàng vái trăng của nhà họ trình Nếu Hoàng Khóc Vũ không còn gì giấu diếm thì thân phần của Lão Triều Phụng gần như đã rõ rành rành. Nhưng Lão Triều Phụng rõ ràng có quan hệ mật thiết với Lâu giận Phạm và Izumida Kunio. Hơn nữa dường như còn nắm được vị trí đắm thuyền. Có vẻ không khớp với thân phận hành tung của cơ thiên quân cho lắm. Trong khi, Lão Triều Phụng hiện giờ không hề biết vị trí đắm thuyền nên mới khảo khát thu thập đủ bộ ché nằm đến vậy. Thậm chí còn đặt tên các phè phái xây chướng mình theo từng ché Nghĩ tới đó, tôi không khỏi rung động Giờ nghĩ lại bốn câu chuyện của dược lại, chuyện nào cũng đầy thâm ý. Thùy trì móng ngựa men thiên thanh cho vào nhà họ trịnh con trẻ thắp nhang vái trăng. Đồn theo khổng tước song sư ám chỉ mô vấn trai con trẻ đóng quần trại tế liễu. Câu chuyện liên quan đến chén xứ thanh Hoa chân cao, tuy xảy ra vào giai đoạn Nhật chiếm đóng, nhưng nhân vật chính trong câu chuyện lại họ lâu. Hơn nữa, tình tiết rất giống những gì lâu dân Phàm gặp phải, đều là bị đồng bào bán đứng cho người Nhật cuối cùng mất cả người lẫn của. Vậy chuyện cuối cùng về lọ dế Triệu Từ Ngọc làm ra ám chỉ điều gì Câu chuyện nọ xảy ra ở Tây An Cơ thiên quân trùng hợp Thầy thái... cũng quê ở Tây An Thầy tôi thần người ra không nói năng gì Hoàng Khắc Vũ đoán được ngay Có phải cậu đoán Lao Triều Phụng là Cơ thiên quân không Chính xác tôi càng nghĩ càng thấy đúng Bật luận tuổi tác hành vi Hai thời điểm cơ thiên quân xuất hiện bên cạnh ông tôi Đều ăn khớp trừ mâu thuẫn về mặt thời gian Còn lại hầu như không có gì sai lệch Hoàng Khắc Vũ thờ sai Về sau hắn ta quả thực đã thành một tên Trộm cấp văn vật ở Thiểm Tây Gây ra bao nhiêu thai vạ Bọn tôi cũng từng nghi ngờ cơ thiên quân chính là trận lão triều Phụng Nhưng hắn đã chết từ năm 1948 rồi Hả? Chết rồi ư? Tôi kinh ngạc Dĩ nhiên tôi cũng không tận mắt thấy thi thể Chỉ nghe nói thôi Hình như hắn chết trong một sự cố ngoài ý muốn khi trộm mộ Cũng có người nói là bị quân giải phóng bắn chết Trong đợt diệt phỉ Tông lại là có rất nhiều giả thuyết Đợi đã Nếu cờ thiên quân chết từ trước giải phóng Thì kẻ nào đã hại chết bố tôi Trong cách mạng văn hóa Lão Triều Phùng đang đối đầu với tôi là ai Chẳng lẽ lại là ma sao Đầu óc tôi dối tinh cả lên Đành nhìn sang Hoàng Khắc Vũ Hoàng Khắc Vũ thẳng nhiên đáp Lão Triều Phụng rút cuộc là ai thì tôi không biết Lưu nhân mình có biết không tôi cũng không rõ Nhưng dược lại nhất định biết được gì đó Câu trả lời này có cũng như không Hoàng Khắc Vũ nói tiếp Thời kỳ đầu giải phóng từng có một đợt đà phá trộm mộ quy mô lớn mình nhãn mày hòa cũng tham gia đập tà khá nhiều bằng nhóm trộm mộ và làm xà đánh được mấy chần đã lắm sướng cả tay nói rồi ông cụ vùng nắm đấm tùm tìm cười nhớ lại những năm tháng hào hùng thuộc trước chuyện này đúng là hợp khẩu vì của ông cụ về sau thị trường cổ vật hoàn toàn biến mất những hoạt động buôn bán liên quan cũng bị ngưng trễ thậm chí mình nhãn mày hòa còn trở thành cơ quan nghiên cứuô ngộ thầy đó thông thường với bên ngoài vẫn khó khăn Mấy thủ đoạn bất chính ấy chẳng thu được lợi lộc gì, nên hoàn toàn biệt tâm biệt tích. Mãi tới sau cải cách mở cửa, thị trường bắt đầu sôi động trở lại. Bọn tôi mới phát hiện tàn dư của đám làm hàng già và trộm mộ, lại rục dịch ngóc đầu dậy. Hơn nữa, còn có xu hướng hợp thành trình thể. Ngày mình nhãn mài hòa cũng dần dần bị xâm thực. Kể từ đó, gương mặt ông Vũ đượm về lo ẩu. Những thứ có thể khiến ông cụ lo lắng trên đời thực không nhiều. Cậu nên biết rằng lòng tham luôn bành chướng nhanh hơn lý trí rất nhiều đám tàn dư từng bị áp chế đến gần như tuyệt diệt kia còn phục hồi nhanh hơn mình nhãn mai hòa chỉ trong mấy năm ngắn ngùi đã như đốm lừa nhỏ đốt chùi cả thảo Nguyền làn ra khắp cả nước tốc độ phát triển vươn xa dự liệu của chúng tôi từ khi chúng tôi muốn ra tay ngăn chặn thì đối phương đã sinh cành đè nhánh rậm rạp um tùm chúng tôi đều cảm thấy đằng sau nhất định phải có một bàn tay đen sắp xếp tất cả bằng không thế lực ngầm của chúng không thể lớn mạnh nhanh như thế được Trộm mộ, làm xả, buôn lậu lừa gạt và tay trắng Phương diện nào cũng được quy hoạch đâu ra đấy Tạo nên một dây chuyền sản xuất cực lớn Bàn tay đen nó nhất định phải rành rẽ giới cổ vật Hơn nữa còn nắm rõ tình hình mình nhãn mài hòa Tôi nghe mà bảng hoàng Đây là lần đầu Hoàng Khắc Vũ công khai thừa nhận Trong mình nhãn mài hòa có người của Lão Triều Phụng Tôi từng đề nghị mình nhãn mài hòa thanh lọc nội bộ Ít ra cũng phải làm chóc sạch đội ngũ Nhưng Dược Lai phản đối Lưu Nhất mình cũng chỉ ẩm Ừ Ý họ là nếu cố thanh lọc e rằng cả mình nhãn mài hòa sẽ sụp đổ, nồi cơm này giờ sống giờ chín không ăn được, cũng không thể đổ cả. Nếu muốn bắt hết những kẻ câu kết với lão triều phụng, có lẽ sẽ phải động đến một nửa mình nhãn Mai hòa. Nhiều thế cả, tuy tôi đã dự liệu trước, nhưng vẫn giật mình trước tỷ lệ ông cụ đưa ra. Hoàng khắc vũ thở dài đầy dài dứt. Đây là tôi đã nói giảm đi rồi đấy. Thường nói lòng người hướng thiện, thật ra là hướng lợi thì đúng hơn. Mọi người đều chăm chăm vào việc kiếm lợi cụ có nghiêm ngặt tới đầu Cũng chẳng ngăn nổi Đừng nói nhà khác, ngay nhà họ hoàng chúng tôi đây Cũng chẳng thiếu kè công khai hoặc ngấm ngầm Làm mấy chuyện đó Các vị như thế chẳng phải nhắm mắt làm ngơ ư Tôi thẳng thường phê phán Xong ông cụ chẳng hề nổi giận Mấy chục năm trước tôi cũng giống cậu Thà làm ngọc nát không làm ngói lành Nhưng vì thế khác đi Những thứ phải kiêng rẻ cũng khác Phải lo miếng cơm mạnh áo cho cả gia tộc bấy nhiêu con người Tôi đâm ra ném chuột sợ vỡ bình Thế nên thấy cầu làm được nhiều việc tôi rất mừng. Bọn tôi ra cả rồi, Ra đến mức mất hết can đảm, sợ thay đổi, tinh thần chính nghĩa và lương tri vẫn còn, nhưng người đã gần đất xa trời, còn cầu thì không. Ánh mắt cầu giống hệt chú thành, Toạt lên vẻ cố chấp. Cậu biết không, năm xưa ở trước đồng lăng tất cả mọi người đều nghĩ nhất định sẽ thất bại, vậy mà ông nội cầu với ánh mắt ấy đã lao vào giữa đoàn quân của tôn điện anh, cả một đoàn quân đấy. Hồi ấy đúng là sàng khoái, cả đời tôi hạnh phúc nhất là lục đi theo Chu Thành. Ánh mắt Hoàng Khắc vũ dịu hẳn đi, để lộ muôn vàn nhung nhớ, gương mặt ông cụ bỗng như trẻ lại sáng bừng lên, vẻ hăng hái như một thiêu niên. Tôi lặng thinh để yên cho ông cụ chìm đắm trong những kỷ niệm đắt giá. Chừng 5 phút sau ông cụ mới kể tiếp. Sau chuyện ở nhà hàng Khánh Phòng tôi hận Chu Thành thấu xương tủy, bởi tôi ngưỡng mộ chú ấy nhất, nên sau khi hình ảnh thân tượng sụp đổ, tôi cũng là kẻ đau đớn nhất. Lần đầu gặp cậu, tôi khá gai gắt, mong cậu thông cảm cho Vậy là vì tôi không sao hiểu được Không sao hiểu một người tốt như vậy Lại thay đổi nhanh đến thế Giờ ông đã hiểu rồi chứ Khoảnh khắc cầu đập vỡ đầu Phật Ngọc Tôi thấy nhẹ nhóm hẳn Thế nên tôi tin rằng trong chuyện ở nhà hàng Khánh Phòng Nhất định còn có ẩn tình Tiệt rằng sức khỏe tôi kém lắm rồi Nên hôm nay gọi cậu tới đây Là mong cầu có thể giải quyết xuân sẻ Chuyện bộ trẻ Tôi sẽ gắng sống Sống đến khi mọi chuyện chú Thành làm được soi tỏ cầu đừng để tôi chết không nhắm mắt được nhé Tôi nói xong rồi đấy Giờ đến lượt cậu Bộ tre 5 rốt cuộc dùng làm gì Hoàng Khắc Vũ tò mò hỏi Từ sự kiện ở nhà hàng Khánh phòng Ông cụ đã ôm thắc mắc này suốt mấy chục năm Tôi bèn kể ra bí mật Trong bộ tre Chuyện về thuyền Phu Cục Hồ Và Láo Triều Phụng Ngay xong Hoàng Khắc Vũ lặng đi một lúc lâu mới nói Hóa ra năm xưa Izumina Kunio Nhắm vào cái đó Thảo nào chú Thành lại tham gia Về sau cơ thiên quân cũng vì thế Mà cuống cả bộ tre Mời món sư xài về đáng tiền gấp trăm lần Chiếc trẻ thanh hoa đời mình Hàn ông cô hiểu rõ điều này hơn tôi Ông bảo ông hứa nhất Thành Liệu có dẫn người Nhật đi trục vớt không Tôi băn khoăn hỏi Không đâu, ông cô quả quyết phủ định Sau chuyện ở nhà hàng Khánh Phòng Chú Thành không hề rời Bắc bình Chẳng bao lâu sau thì bị bắt giam rồi sử tử Trong thời gian đó chuối làm sao mà ra biển được chứ Vậy thì khó hiểu thật Vì sao về sau cơ thiên quân lại cuốn bộ trẻ Chứng tỏ chúng vẫn có giá trị Vì sao lại có giá trị? Bởi Izumida Kunio không trục vớt được thuyền phu cụ cầu Vì sao không trục vớt được? Bởi ông nội tôi cản trở Tôi chỉ luận ngược lại đến đây được thôi Sau đó ông nội tôi bị bắt và xử bắn Hoàn toàn tách khỏi chuỗi sự kiện này Nên câu chuyện vẫn không cách nào sâu chuỗi cho hoàn chỉnh được Chẳng lẽ ông nội tôi có tai thông thiên đạt địa Chết rồi còn răng bẫy càn trở được Izumida Kunio Tôi rất mong là vậy Nhưng khả năng này rất nhỏ Hoàng khắc vũ trầm tư giây lát rồi chợt những mày Cậu nói bộ ché kia từng bị dốc ra một lần rồi phải không đúng năm chiếc che đó từng bị dốc vào năm dân quốc thứ 20 thông tin về mốc định vị cũng bị Izumida nhiều cũng mất sau đó chúng được vvá lại men như mới lão Triều Phụng thôi được cơ thiên quân Liều mạng cũng lấy bộ ché nhất định là muốn giành lấy thông tin về vị trí thuyền đắm đi chụcp vớt lần nữa Hoàng khắc Vũ ngạc nhiên ra mặt dược lại cũng hàng hái tranh giành lắm Gần như động đào thương với cơ thiên quân đấy. Lẽ nào ông ta đã sớm biết bí mật bên trong bộ trẻ sao? Tôi sực vỡ lẽ. Có thể lắm, bằng không ông ta đã chẳng cho bức vẽ sơn dầu kia. Mật bảo cùng sức ám chỉ với sự bất thị về tầm quan trọng của trẻ ba lần ghé lều chạch. Hoàng các vũ nhau mắt. Tôi cứ có cảm giác từ sau chuyện ở nhà hàng Khánh Phòng, dược lại nhất định đã biết gì đó. Nhưng ông ta không chịu nói. Tôi nhìn ra được mấy năm nay ông ta vẫn luôn giàn vặt trong lòng. Tự hồ có một bí mật không thể tiết lộ cho người khác vậy Chuyện này nhất định có liên quan tới việc Dược Lai lập lờ với Lão Triều Phụng Dược bất nhiên đột ngột phản bội Rồi thì Dược Lai tự sát Liệu có phải ông Dược Lai Bị Lão Triều Phụng nắm top không Dược Lai tinh danh lắm Tôi không nghĩ ông ta có cái top nào cho Lão Triều Phụng nó Tóm Nói đoàn Hoàng Khắc Vũ buồn bã lắc đầu Có điều giờ người chết cả rồi Có bí mật gì cũng chỉ vô dụng thôi Tôi nhủ bụng Mối quan hệ giữa nhà họ Dược Và bộ trẻ kia còn sâu xa hơn ông Tường nhiều Tôi cũng đã đoán được nguyên nhân khiến Dược Lai đau khổ Lâu dẫn Phàm với một cao nhân Tới sửa lại bộ trẻ Mà chỗ duy nhất cần sửa trên cả năm chiếc trẻ Chính là tôi mẹn ẩn giấu thông tin Cách duy nhất để mở nó ra Là dùng phi kiều đăng tiền Vào thời điểm đó chỉ có hai người sử dụng được Phi kiều đăng tiền Một là doán niềm cửu ẩn cư ở thiệu hưng Hay là Dược Thần Hành âm thầm lên miền Bắc Theo lời kể của Hoàng Khắc Vũ Tôi cũng nghĩ Dược Lai hẳn đã phát hiện ra chuyện đó Nhưng âm thầm d Lẽ nào ông ta phát hiện ra cha mình đắm một vai trò chẳng hay ho gì nên mới ém nhẹm đi. Tôi đã là mờ đoán giả bí ẩn quanh câu chuyện trên nhà hàng Khánh Phong năm xưa. Giờ chỉ thiếu một sợi dây sâu chuỗi toàn bộ sự việc lại thôi. Dược thần hành rốt cuộc đã làm gì? Cơ thiên quân rốt cuộc có phải là lá chiều phụng không? Izumida Kunio rút cuộc đã đi đâu? Ông nội tôi rút cuộc tính toán thế nào? Dược lai đình giấu diếm chuyện gì? Muôn vàn nghi vấn. Thực ra chỉ cần có một câu trả lời là sẽ sáng rõ như ban ngày. Hai người chúng tôi một già một chè như mày vắt óc nghĩ ngợi hồi lộc cuối cùng ông Hoàg khắc Vũ xưaa tay thôi thôi không nghĩ nữa mấy chuyện xưa xa lá xa lời hết tạm thời chưa cần nghĩ tới vội chúng ta lo chuyện trước mắt đã ông cụ nói phải cứ băn khoăn về chuyện nhà hàng kháh phòng chẳng qua cũng chỉ là muốn làm rõ chuyện xưa trong khi báo vật quốc gia trên thuyền phục c cổ sắp mất mới là việc cấp bácch phải đặt lên hàng đầu ông tính làm thế nào tôi và lưu nhất mình từng bàn thế chuyện này và có một thỏa thuận ngầm Lỡ nhờ một trong hai người đi trước thì người còn lại cứ làm theo ý mình. Dù sao tôi cũng chẳng sống được mấy năm nữa. Thôi thì mạnh tay làm một phẹt. Sau này đi gặp chú Thành cũng có cái mà chuộc lỗi. Nói từ đây hai mắt hoàng khắc vũ sáng quắc. Ông cụ ngồi thẳng người dậy, trông lại oai phong hẹn như trước. Tôi sẽ đích thần đứng ra chỉ đào minh nhát mai hòa phản cổc nhận lúc lão Triều Phùng đang suy yếu. Lấy mạng lão luôn. Được ông chủ trì đại cuộc thì tốt quá rồi. Tôi mừng sỡ vì hồ hào người trong mình nhãn mài hoa tuyên chiến với lão Triều phụng, nhưng tôi thực sự không hợp làm lãnh đạo, cũng chẳng lấy đâu ra thời gian và sức lực. Ông Hoàng Khắc Vũ bất luận năng lực hay kinh nghiệm đều hơn xa tôi. Giờ chịu bỏ thái độ mập mờ nước đôi đích thân đứng ra cầm trịch, Thực là quá tốt, có ông và bà Thẩm Vân sầm đứng ra, chắc chẳng ai dám phản đối nữa. Đặt được cái nặng này xuống, tôi mới có thể tập trung vào con thuyền phụ cục khẩu. Kido Kana còn nói phi nhật đang lên kế hoạch chụp vớt Nếu Lão Triều Phùng lại bắt tay hợp tác Với người Nhật lần nữa Thì chuyện này không sao cứ vãn nổi Mười món sứ sai Bất luận rơi vào tay ai Đều sẽ gây ra ảnh hưởng cực lớn Trên thị trường cổ vật Hùng hồ nó còn liên quan tới số phần Của tổ tiên và ông nội tôi Về cả công lẫn tư tôi đều phải tìm chúng về cho bằng được Hoàng Khắc Vũ hào sàng phải tay Chuyện này cũng không phải lo Tôi sẽ phản ánh với ban ngành chuyên quản lý văn vật Để bọn họ cung cấp kinh phí vật tư nhân lực Tổ chức ra biển Nhà nước mỗi năm thu bao nhiêu ngân sách Phải chi vào việc chính đáng chứ Vậy thì tốt quá Tôi đã nhờ chuyên gia phân tích luận dài rồi Chẳng bao lâu nữa sẽ biết vị trí 3 mốc định vị kia Còn lại tôi sẽ nghĩ cách Chúng ta vẫn còn cơ hội mà Tôi nhanh nhỏ đáp Lão Triều Phụng nhất định cũng chưa lấy được cả 5 mốc định vị Cùng lắm có ba cái thôi Thế nên đây là cuộc cạnh tranh Thì xem ai thu thập được đủ số mốc định vị trước quyết xong mấy việc lớn Không khí trong phòng bỗng chốc lặng xuống Lòng tôi ngồn ngang muôn mối Cảm thấy mọi chuyện dối như tư vò Nhưng ông Vũ chưa bảo đã nói xong Nên tôi cũng không tiền cáo từ Hoàng khắc Vũ chăm chú quan sát tôi thật lâu Rồi tùm tìm cười đầy ẩn ý Vừa rồi nói chuyện chắc cậu cũng nhận ra Có chỗ sai sai rồi nhỉ Tôi cũng cười theo Ông bảo yên yên ra ngoài Cũng để tiền cho tôi hỏi Hàn đúng không Ông cụ không đáp Chỉ cười nhìn tôi Tôi hít sâu một hơi rồi nêu ra câu hỏi vẫn canh cánh trong lòng bấy lâu Các ông đều gọi ông nội tôi là chú Vậy vai vế của tôi rút cuộc là thế nào Hoàng khắc vũ có vẻ đã đợi Câu hỏi này từ lâu Trông ông cụ như đang chút được gánh nặng Tôi vốn không muốn nói tới chuyện này Nhưng giờ thì đã không giấu được nữa rồi Để tốt cho hai đứa Vẫn nên nói rõ ra thì hơn Tôi nhào mắt đợi ông cụ nói tiếp Chuyện này cũng liên quan tới cơ thiền quần Tôi ngạc nhiên Cũng liên quan tới ông ta ư Minh Nhát Mài Hòa gọi là tổ chức Nhưng năm gia tộc ban đầu bắt nguồn Từ con trai hứa hoành Cùng bốn học trò của ông ta Giữa các nhà tuy có quan hệ thông gia Nhưng không cùng máu mù Truyền thừa suốt nghìn năm Vài vế và tuổi tác Ất có chênh lệch Chu Thành lớn hơn tôi Lưu nhất mình và dược lai một bậc Nhưng đời còn chú lại kém chúng tôi gần 20 tuổi Sau khi bọn tôi giải quyết vụ án hôi của đồng lặng cùng chú ấy Hứa hòa bình mới chào đời Chuyện này cũng là bình thường Tôi có người bạn còn phải gọi đứa bé 4 tuổi bằng chú kìa Ông Vũ lại nói tiếp Sau khi chú Thành mất Minh nha Mai hòa trên dưới đều coi chuối là tội nhân thay đổi với vợ của chú cũng thay đổi hẳn có kẻ cực đoan còn đòi giam luôn cả thím vào ngục bà chúng tôi tùy không đồng tình nhưng bây giờ đều còn quá trẻ tiếng nói chưa có trọng lượng lại thêm nghi ngờ chú Thành nên cũng chẳng mấy để tâm thấy thím thì mấy là người Hiếu thắng trước sức ép nặng nề thím chẳng buồn xin giò Minh nhãn Mai hòa mà quả quyết nghỉ luôn ở bệnh viện liên hiệp bồng bế còn tưêy Tây An nói về sau dòng ông cụ nhỏ dần ánh mắt đầy dày dứt, tôi không nắm rõ lịch sử dòng họ lắm, nghe nói bà nội tôi từng lâm vào cảnh khốn khổ như ấy thì vừa buồn ngồi vừa căm hận, hai tay bất giác siết chặt lại thành nắm đấm. Sau lại tới Tây An chứ. Vì cơ thiên quân ở đó, Hoàng Khắc Vũ sa mặt xuống, mình nhắn vài hòa trở mặt với thì mấy, nhưng cơ thiên quân bây giờ ngoài mặt vẫn đang đóng vai người tốt, vở Vĩnh nhận mình là bạn bè thân thiết với chú Thành, gặp lúc hỗn cuốn như thế thì mấy chẳng còn lựa chọn nào khác, đành dựa vào hắn ta. Để tránh dây dừa với mình nhát mai hòa, kẻo kẻ thù lại tìm tới tận cửa, thì mấy đã cố tình hạ vai vế của hứa hòa bình. Dạy cậu ta gọi cơ thiên quân bằng chú. Dù sao khoảng cách tuổi tác cũng phù hợp, như vậy sẽ khó bị kẻ khác phát hiện. Tôi ổ lên, không ngờ còn có chuyện như vậy. Hoàng Khắc Vũ kể tiếp. Về sau bọn tôi mới biết chuyện này? Lúc ấy chỉ biết thím đi Tây An, rồi không nghe tin tức gì nữa. Mình nhát mai hòa từng phái người tới Tây An tìm kiếm. Có điều vì chuyện hạ vài vế kìa Nên tìm mãi không thấy Tôi sực nghĩ ra Có phải bây giờ là năm 1937 Người đi tìm là ông Dược Lai không Hoàng Khắc Vũ kinh ngạc Sao cậu biết đúng là Dược Lai đấy Bây giờ ông ta lần đầu tiên ra ngoài một mình Tới Tây An lùng hàng Tôi và lâu nhất mình đã ngấm ngầm Nhờ để ý tìm kiếm Xong cuối cùng ông ta trở về tay trắng Thế là khớp rồi Tôi nhủ bụng Bốn câu chuyện của ông Dược Lai có quan hệ mật thiết với bộ trẻ Đồn theo ứng với đóng quân trải tế liễu Thủy Trì ứng với thắp nhàng vái chẳng Chén Trần Cào ứng với lâu dận phàm Giờ câu chuyện thứ tư Cũng trùng khớp với bức tranh tổng thể Hòa ra ông ta tới Tây Hàn Ngoài việc tìm mua lọ dế từ Ngọc Còn có nhiệm vụ tìm người nhà tôi Bốn câu chuyện kể ra đều mang ẩn ý sâu xa Ông Dược Lai cố tình kể chuyện này Rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì Lẽ nào vụ lừa bán khai nguyên thông báo Là do cơ thiên quân bày xa sao Hoàng khắc Vũ kể tiếp Cơ Thiên Quân ban đầu hắn còn tử tế, từ sau chiến tranh Trung Nhật năm 1937, giữa hơi người Nhật hắn mới bắt đầu hành hành ngang ngược, khai quật mộ cổ, lừa gạt cướp đoạt, làm văn vật giả. Tìm thành là người rạch ròi thị phi phải trái, có lẽ thì mấy cũng nhận ra bộ mặt thật của Cơ Thiên Quân, nên mấy tức giận cắt đứt quan hệ, đưa hứa hòa bình trở về Bắc Kinh. Có điều sau khi trở về, tím không hề liên lạc với bọn tôi, mà bọn tôi tuy nghe tin loáng thoáng, xong lại cảm thấy gặp mặt thì không tiện nên cũng chẳng chủ động liên lạc. Ngay cả lúc tìm mất bọn tôi cũng không tây viếng, tôi bên cứ ở hờ như thế, mãi tới cách mạng văn hóa. Ông cụ không nói tiếp, sao làm tôi chạnh lòng. Trong cách mạng văn hóa, Bộ tôi bị lão Triều Phùng hãm hại, cả hai vợ chồng đều chọn cái chết để lại đứa trẻ một cô là tôi. Vốn dĩ nếu không còn lại thì vai vế cũng chẳng để làm gì, không ngờ cô Kidokana lại đem trả lại đầu Phật rồi thì cậu xuất hiện. Bọn tôi cũng đau đầu nhức óc lắm chứ. Luận về vai vế Cậu là bề trên của bọn Yên Yên Nhưng nếu bọn tôi vạch rõ chuyện đó Ad sẽ dính đến cơ thiên quận Rồi rắt dày ra cả những chuyện không nên không phải năm xưa bản đi tính lại Cuối cùng chúng tôi cho rằng tuổi cậu cũng sắp xì bọn Yên Yên Và dược bất nhiên Thôi thì cứ kệ như vậy Không giải thích làm gì Hoàng khắc Vũ có phần trột dạ Cứ nhìn tôi rõ xét Tôi tức điên mà không biết chút vào đâu Đúng là trò hề Mấy người này tính toán sắp đặt kiểu gì vậy Tùy tôi không đồng tình về thái độ của bọn họ với nhà họ hứa Đặc biệt là với bà nội tôi Nhưng có thể thông cảm được Dù sao bây giờ ông tôi cũng chưa được sửa hoạt Nhưng đã biết rõ có chênh lệch vai vế Vậy mà lại cố tình giấu giếm để giữ thể diện Chẳng phải là lửa người ta ư Lại nào ông bằng lòng để tôi yêu đương với người bằng vai cháu mình à Tôi cao giọng chừng mắt nhìn ông ta Hoàng Khắc Vũ né tránh ánh mắt tôi Thay đổi hết sức lúng túng Chẳng còn đâu vẻ oai phòng đòi đứng ra chỉ huy Minh Nhán Mai Hòa Đôi đầu láo chiều phụng khi nãy ừ Nhà họ hứa mấy đời độc đinh Cũng chẳng có quan hệ móng mù gì Với bốn họ còn lại Hai đứa tuổi tác xấp xì nhau Cũng chẳng cần câu nệ vai vế Tôi không kìm được dưa tay lên vỗ chán Được rồi, được rồi, coi như ông có lý vậy Không cần câu nệ vai vế Đã thế sao giờ ông còn kể ra với tôi làm gì Cứ giấu nhẹm đi có phải xong rồi không Hoàng khắc vũ thở dài <cười> Thời gian này yên yên Ở bên chăm sóc tôi mà Quanh quần trong bệnh viện cũng chẳng có chuyện gì Hai ông cháu tán gẫu, nói mãi, nói mãi, tôi mới kể chuyện ngày xưa. Nó cứ bám lê tôi đòi nghe chuyện về nhà họ hứa. Tôi bèn kể cho nó chuyện hứa nhất thành năm xưa. Nhưng lại lỡ miệng gọi chú thành, con nhỏ ấy tinh quá, tóm ngay được sơ hở. Cứ thế gặng giết, tôi không xấu được nó đành phải nói thật. Dạ vậy, thảo nào thái độ của Yên Yên là lạ, đang từ bạn trai tự dương lại thành ông chú. Nếu đổi lại là tôi cũng bị sốc. Vừa rồi ông Vũ bảo cô ra ngoài, cũng là để tránh khó xử. Tôi dày dày thái dường Sau này phải làm sao đây Hoàng Khắc Vũ trật nghiêm mặt nói Thực ra dù yên yên không hỏi tôi cũng phải kể với cậu Bởi cậu muốn điều tra về bộ trẻ Thì không thể tránh khỏi động đến cơ thiên quân Sự tranh lệch vai vế của nhà họ hứa Rất có thể sẽ khơi ra Một manh mối rất quan trọng Đời đã cơ thiên quân có còn cháu không Tôi sực nhớ tới một chuyện quan trọng Không rõ ít ra là tôi không nghe nói Tôi như mày tự hỏi Liệu có phải cơ vân phù không nhỉ bằng không sau năm xưa bố tôi lại đến Tây An tình cờ tìm được người nhà họ cơ chứ nhưng cơ vân phù say mê vụ án đầu Phật hoàn toàn là tự phát trình tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình anh tìm kiếm tư liệu nếu anh là con cháu của cơ thiên quần thì muốn có những tài liệu ấy dễ như chờ bàn tay cần gì phải tốn công làm vậy tiếc rằng anh đã mất không sao biết được chân tướng nữa nghĩ tới chuyện anh mất tôi lại thương tiếc con người tài hoa xuất chúng ấy mà hung thù giết anh không ai khác chính là dược bất nhiệt đây đã Tôi chẳng nghĩ ra một chuyện Cơ Vân Phụ chẳng phải còn em gái ừ Tên là gì ấy nhỉ Phải rồi là Cơ Vân Phượng Lục lo liều hậu sự cho Cơ Vân Phụ chúng tôi từng tiếp xúc Tôi vẫn còn giữ số điện thoại của chị ta Có thể gọi điện hỏi xem Trò chuyện nãy giờ gần 3 tiếng đồng hồ Ông Vũ đã mệt là Chúng tôi dừng câu chuyện ở đó Dù sao những thông tin nghe được hôm nay Đã đủ để tôi tiêu hóa nhiều ngày tới Có y tá và cho ông cụ uống thuốc Và lên giờ nghỉ Tôi đẩy cửa bước ra Thấy Yên Yên đang ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lạc Bồn chồn mận mê chiếc xuyến đồng hoa văn xương bồ đeo trên cổ Chiếc xuyến ấy đã cùng chúng tôi đi qua rất nhiều nơi Yên Yên Tôi cất tiếng gọi Cô lật đật đứng dậy Hai người nói chuyện xong rồi à Xong rồi ông cụ vất vả quá Nói chuyện thế nào rồi Cô hỏi Tôi đút hai tay vào túi thở dài <cười> Các mảnh ghép nhiều lắm Tàn mát mỗi nơi một mảnh Chưa ghép lại hoàn chỉnh được Vẫn còn rất nhiều việc phải làm Anh đừng cố quá, cũng đừng ôm hết việc của mình Tôi lắc đầu Chuyện nhà họ hứa, người nhà họ hứa phải tự gánh phát Nhưng em khỏi lo Nếu thuận lợi thì chẳng bao lâu nữa là xong rồi Hoàng Yên Yên gượng cười dặn Anh phải chú ý an toàn đấy Thình lình tôi nắm lấy vai cô Ghé mặt lại gần Yên Yên phát hoàng tưởng tôi định làm gì Toàn vùng xa Nhưng tôi đã giữ chặt lấy cô nghiêm Trang nói Yên Yên, em yên tâm chăm sóc ông nội đi Đợi anh bắt được lão Triều Phụng Chúng ta sẽ bàn chuyện tương lai Tôi cố ý không nhắc tới từ nhạy cảm kìa. mà yên truyền nói tránh đi. Chuyện tranh lệch vai vế qua là khó xử. Giờ không tiền bàn tới. Yên yên dựng ra dây lát, rồi thả lòng hai vai. Cô vẫn tưởng tôi định ngửa bài với mình. Giờ nghe nói khi nào bắt được lá triều phụng mê tính, thì như chút được gánh nặng. Hai chúng tôi đều không biết phải xử lý chuyện này ra sao. Nên lần nữa, lần nữa được ngày nào hai ngày nấy. Yên yên về lại trông ông, nên tôi một mình ra về. Ra khỏi cổng bệnh viện tôi ngẩn lên, Thấy sao sáng lấp lánh trên đầu Thân thờ ngắm nhìn thật lâu Tôi chật nhận ra muôn ngàn vịt sao Đã tạo thành những đường nét thân thuộc Trên bầu trời đêm Tôi trông thấy ông bà nội và bố mẹ mình Họ vẫn luôn ở trên trời Âu yếm nhìn tôi, phù hộ cho tôi Tôi chưa bao giờ phải chiến đấu một mình Nhà họ hứa gánh chịu biết bao đau khổ Chưa bao giờ từ bỏ trách nhiệm của mình Hứa hoành không Hứa tín không Hứa nhất thành và hứa hòa mình đều không Hứa nguyện tôi cũng quyết không bao giờ lùi bước Hơn nữa tôi nhất định phải làm tốt hơn họ Bởi lần này tôi sẽ đặt dấu chấm hết Cho mối ân oán dài đằng đắng này